Trạch Thiên Kiếu Miêu Nị Quyển 2 chương 87 Chu Thông sẽ biết Lưu Thanh đã làm gì N Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi ăn sớm dần rõ ràng Gió sớm đã dừng Lúa non mới vừa quá đầu gối không còn lay động Tiếc hạ buông tay phải ra Chỗ cục tay đã không chảy máu nữa Hắn nhặt lên bẫy thanh đao từ trên mặt đất Chậm chạc đưa về trong võ Ở trong toàn bộ quá trình Gương mặt tái nhật của hắn thỉnh thoảng hiện lên vẻ đau đớn Rất rõ ràng Những thứ động tác đơn giản này bây giờ đối với hắn mà nói cũng cực kỳ khó khăn Tô Ly cùng Trần Trường Sinh đã cởi mau lộc rời đi Nhưng hắn chưa rời đi Mà ngồi xuống như vậy Một mặt văng bó vết thương Một mặt nghĩ tới chút chuyện Trải qua thanh đằng yến cùng đại triêu thí Thanh danh của Trần Trường Sinh đã sớm vang dội Lan xa tới ngoài kinh đô Huynh trưởng Tiết Tỉnh Xuyên gửi thư cho hắn cũng cố ý đề tập tới thiếu niên này Hà biết thiếu niên này là quốc giáo học viện viện trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Thậm chí có thể nói đại biểu quốc giáo cùng cự hoàng tộc thế lực biểu lộ thái độ đối với thánh hậu nương nương Chẳng qua thiếu niên này lúc này nên thí luyện ở Chu Viên Tại sao bỗng nhiên xuất hiện tại phía Bắc Thiên Lương quận Cùng đồng hành với Tô Ly Dĩ nhiên Giờ khách này hắn không lập tức rời đi Nguyên nhân chủ yếu không phải là suy tư Mà đang chờ tên thiết khách ẩn mình trong đồng ruộng hiện thân Hắn không biết tên thiết khách kia là ai Mặc dù là từ nơi của đối phương lấy được hành tung của Tô Ly Hắn chỉ biết tên thiết khách kia sẽ không rời xa Đồng nghĩa chính mình rất nguy hiểm ở lúc rời đi Tô Ly đã nói với Trần Trường Sinh Tên thiết khách kia rất có khả năng thừa dịp Tiết Hà trọng thương giết chết hắn Sau đó đem chuyện này đổ lên trên đầu của Trần Trường Sinh Tiết Hà cũng nghĩ như vậy Thanh tĩnh đồng ruộng bỗng nhiên không có chút dấu hiệu phất lên một trận gió mát Cao lương xanh mướt ở trong gió khẽ nghiêng mình Lộ ra một thân ảnh cực kỳ giống như tảng đá Thoáng chút, đạo thân ảnh kia lại biến mất, hẳn là tới gần thêm chút ít. Tiếp hà đưa tay phải đến phía sau, cầm chui đao. Thân là đại chú thần tướng, mặc dù không còn lực tái chiến, cũng muốn chết đi trong chiến đấu. Nếu quả thật số mệnh sắc đặc hắn sẽ chết trong tay hạng người hủy vực này, còn không bằng chết dưới đao của mình. Gió mát tiếp tục cuốn tới, nhưng tên thiết khách kia thủy chung không xuất hiện. Không biết qua thời gian bao lâu, thời điểm ánh mặt trời gay gắt, tiết hà mất máu quá nhiều sắc chống đỡ không nổi. Hắn chật phát hiện, tên thiết khách kia đã đi rồi. Tại sao tên thiết khách kia lại đi? Tiết hà không rõ. Dùng đao chống đỡ thân thể khó nhọc đứng lên Sau đó nhìn thấy trên mặt đất phía trước cách đó không xa Có người sử dụng mũi kiếm viết một dòng chữ rất rõ ràng Tên thích khách kia hẳn là thấy được những chữ này cho nên cuối cùng không động thủ Lưu Thanh, Chu Thông sẽ biết ngươi đã làm gì Tiết Hà vẽ mặt khẽ biến Hắn không ngờ tên thiết khách kia lại chính là Lưu Thanh trong truyền thuyết Càng không nghĩ đến Tô Ly cùng Trần Trường sinh trước khi rời đi lại lưu lại một câu nói như vậy Chính là câu nói này đã bảo vệ tánh mạng của hắn Ở một chỗ ven hồ phía bắc cách Thiên Lương quận 500 dặm Hai con mau lộc đang cúi đầu uống nước Trần Trường Sinh đang dựa theo Tô Ly dạy dỗ thanh tẩy mau lột sau đó sắp sửa cho chúng ăn cỏ xanh cùng sơn quả Hồ nước có chút thoáng lạnh, hắn nhìn Tô Ly nằm ở bên hồ nghỉ ngơi tò mò hỏi Lưu Thanh là ai Chữ ngoài ruộng cao lương là hắn dùng đoạn kiếm viết Nội dung lại do Tô Ly nói Hắn hoàn toàn không biết câu nói kia có ý gì Tô Ly nói chính là người trong rừng Bạch Dương, trong ruộng cao lương, thủy chung không dám lộ diện. Trần Trường Sinh có chút giật mình, nói là tên thức khách kia ư. Rất lợi hại phải không? Tô Ly tùy ý nói mấy lão gia hỏa thiên cơ các trong lúc nhàm chán. Từng lén tạo ra một cái bản xếp hạng cho đám thích khách. Lưu Thanh xếp hạng thứ ba. Sát thủ bản đứng thứ ba Trần trường sinh nghĩ tới trên đường bị thiết khách đáng sợ như vậy Ông thầm theo dõi Nhất thời cảm thấy gió phức Tới trên mặt hồ trở nên có chút hàn lãnh Trong vô thức nhìn quanh bốn phía Chẳng qua là Thiết khách đáng sợ đứng thứ ba Trên sát thủ bảng tên lại bình bình thường Thường như thế Hắn có chút không khó hiểu Tô Ly mở mắt Nói sát thủ càng chuyên nghiệp sẽ càng không để người ta chú ý Vì thích khách rất giỏi một mực xếp hạng đầu trên cái bảng này Ngay cả tên cũng không có Trần Trường Sinh cảm thấy lời này nghe hơi quá dị Vì thích khách đứng đầu bảng kia là nhân vật nào Lại để cho Tô Ly cũng phải khen ngợi một câu rất giỏi Phải biết rằng coi như Thiên Hải Thánh Hậu cùng Giáo Hoàng Đại Nhân ở trong lời nói của Tô Ly cũng không nhận được quá nhiều tôn kính. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, ngược lại hỏi Ngài Bảo Ta lưu lại câu nói kia có ý tứ là Tiết Hà là đệ đệ của Tiết Tỉnh Xuyên. Tiết Tỉnh Xuyên là bằng hữu duy nhất của Chu Thông. Nếu để cho Chu Thông biết Lưu Thanh giết Tiết Hà, Kết quả của Lưu Thanh nhất định rất thê thảm. Lưu Thanh cũng sợ chu thông đại nhân. Càng là kẻ không thể lộ ra ngoài ánh sáng càng sợ chu thông. Bao gồm cả vị thích khách rất giỏi đứng đầu sát thủ bản kia sao. Vị kia đương nhiên là trường hợp đặc biệt. Nhưng tiền bối ngài lúc trước đã nói. Sau khi giết chết tiết hà. Có thể ngụy trang thành ta làm Nếu là thiết khách thứ 3 Trên sát thủ bản Nhất định là có biện pháp bố trí Mà không một chút nghi điểm Ta biết hắn là lưu thanh Như vậy chỉ cần ta còn sống Chu Thông sẽ biết Chu Thông đại nhân sẽ tin tưởng Lời của ngài sau Không cần tin tưởng Chỉ cần chú Thông hoài nghi Là lưu thanh vết như vậy đã đủ rồi Nhưng Không có chứng cớ. Chu Thông làm việc lúc nào cần chứng cớ. Trần Trường Sinh nghĩ tới chút ít tin đồn kinh khủng về Chu Thông Đại Nhân, nghĩ thầm quả thật như thế. Dân chúng Kinh Đô nói tên của Chu Thông có thể làm cho trẻ em dừng khóc. Bây giờ nhìn lại, còn có thể làm kinh sợ một gã thiết khách đứng thứ ba trên sát thủ bản. Hắn nói ta vẫn không rõ tại sao tên thiết khắc kia muốn giết Tiết Hà Tô Ly nhìn hắn như mày hỏi ta càng không rõ tại sao ngươi không giết Tiết Hà Tiết Hà thần tướng tới giết tiền bối cũng không phải tới giết ta Tựa như ngài nói Sau khi hắn biết ta là ai Rõ ràng đối với ta không hề có sát ý Đã như vậy Hắn đã không thể giết tiền bối ngài Tại sao ta nhất định phải giết chết hắn Tiền bối Người đã quên sao Bàn về trận doanh Ta cùng với Tiết Hà thần tướng dù sao cũng hẳn là so với ngài thân thiết hơn chút ít Trần Trường Sinh nói ngược lại Nếu tiền bối muốn ta giết chết Tiết Hà Vì sao trước khi đi còn muốn ta lưu lại câu nói kia Tô Ly nói người đã không chịu ghét người Dĩ nhiên phải để cho hắn còn sống Nhân tình làm đủ tránh thiệt thòi Trần Trường Sinh không biết nên đáp lại lời này như nào Ngược lại nói tên thiết khách kia không biết lúc nào mới xuất thủ Hắn nhìn mặt hồ trong nắng chiều Rất lo lắng Uy danh của Ly Sơn tiểu sư thúc tự nhiên mạnh hơn so với Chu thông Nhưng hiện tại tô Ly đã không còn lực uy hiếp Nhất là sau sáng sớm hắn thay trần trường sinh cản một đa của Tiếp Hà Tiếp khách là nghề nghiệp rất coi trọng tỷ lệ thành công cho nên sẽ bảo thủ nhất Tô Ly nhìn ánh nắng chiều trong hồ nói trước khi chưa hoàn toàn xác nhận hạng mức cao nhất của thương thế của ta còn có năng lực của ngươi. Hắn sẽ không xuất hiện. Càng sẽ không xuất thủ. Chỉ biết chờ đợi như một kẻ nhược trí mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif